và eki của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Việt Nga gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện yêu quên đường về tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn khi cô gái tiên nguyệt của chúng ta sang Mỹ định cư và làm việc sinh con ở bên đấy cuộc sống của cô Tường Trần như là đầy hoa hồng, đầy yêu thương mật ngọt khi cuộc gặp gỡ với anh chàng Peter. Nhưng mà liệu rằng đó có phải là mật ngọt, là hạnh phúc hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này và mọi bí mật sẽ được Tâm An bật mí trong câu chuyện. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Thấy tôi mở mắt, một bóng người cao lớn đi đến, anh cất giọng trầm ấm, vui mừng nói với tôi. "Nguyệt à, em tỉnh rồi, may quá." "Peter, là anh đưa em vào đây à? Cảm ơn anh nhiều lắm." "Em cứ nằm yên đi, để anh đi gọi bác sĩ nhé." Nói xong anh bấm chuông gọi bác sĩ, lát sau có một chị bác sĩ đi vào mỉm cười nói với tôi. "Cô tỉnh rồi đi à?" May mắn là chồng cô đưa cô đến kịp Đang có thai Mà để cơ thể suy nhược như vậy là không tốt Tôi có kê cho cô một số thuốc bổ Tốt cho người mang thai Chồng cô cầm đơn rồi Cô có thể ở lại viện hoặc là về nhà nghỉ ngơi Tùy hai vợ chồng cô quyết định Tôi nghe xong mà ngại ngùng quá định chính với bác sĩ rằng Peter không phải là chồng của tôi Mà là sếp của tôi Nhưng anh vội vàng đưa tay ra dấu cho tôi im lặng Đợi cho bác sĩ ra ngoài Tôi nói với Peter Peter này phiền anh đưa em về có được không em muốn về nhà được chứ em cứ nghỉ ngơi một chút anh đi đóng tiền viện phí cho em xong rồi anh đưa về nhé uhm, không cần đâu phiền anh quá rồi em khỏe cứ để cho em tự đi đừng có đứng dậy vội đang bị choáng cơ mà anh giúp được chuyện này chuyện nhỏ em đừng có ngại ngùng tôi liền đưa thẻ cho Peter Vậy anh cầm cái này đi, rồi thanh toán giúp em nhé. Nhưng Peter lại đi rất nhanh. Tôi ngại bởi vì làm phiền đến anh, đã đưa mình đến bệnh viện rồi, bây giờ lại còn bắt người ta đi thanh toán tiền viện phí, thì coi làm sao được chứ. Một lát sau đó Peter quay về, anh đỡ tôi ngồi dậy ân cần, cứ như chồng chăm sóc cho vợ vậy. Tôi hơi ngại ngùng, đang nghĩ không biết phải giải thích với anh như thế nào về đứa bé trong bụng, thì Peter lại lên tiếng nói trước. Anh dìu em ra xe Về rồi chúng ta nói chuyện nhé Peter đưa tôi về nhà Đây cũng là lần đầu tiên anh đến nhà tôi Khi mở cửa xe Anh còn cẩn thận bế tôi đi vào Mặc kệ cho tôi đòi xuống Nhưng anh vẫn không chịu Anh còn nói rằng Một câu làm tôi hết sức cảm động Em đang có bầu Lại còn rất mệt trong người Để anh bế vào Một chút có sao đâu chứ Anh ta chỉ là một người đàn ông xa lạ Trên một đất nước xa lạ Mà lại có cử chỉ thật ấm lòng Khiến tôi vô cùng cảm động Khi đặt tôi xuống ghế sofa Peter lại nói với tôi Em ngồi đây đợi anh một chút Anh ra ngoài một lát rồi anh về ngay Tôi chưa kịp phản ứng Lại thấy Peter đi ra xe Và trong giây lát Đã bể máy phóng đi rồi Cũng nhanh như lúc đi vậy 15 phút sau lại thấy Peter dừng xe ngoài cổng Tài sách nách mang bao nhiêu là đồ Cứ như một người chồng Đi chợ giúp vợ Tôi ngại ngùng nói với Peter Anh làm em ngại quá Anh cứ mặc kệ em Em ngồi nghỉ một chút Rồi tự nấu ăn được mà Ừ Peter này Anh đi về đi Kẹo người nhà mong Anh đang không vội Thì em vội vàng làm cái gì Em cứ nghỉ ngơi Hôm nay cho anh được làm đầu bếp giúp em một hôm Thử ăn xem Món anh nấu có ngon không nhé Một tiếng sau mọi thứ đều được Peter nấu xong xuôi Và đặt vào bàn ăn hết cả rồi Người mùi thức ăn thơm phức bay lên tôi lại thấy nhộn nháo hết cả người. Bây giờ mới thấy đói. Từ trưa tới giờ tôi đã được ăn cái gì đâu. Thành ra bụng tôi lúc này thực sự trống rỗng. Tôi hít thàm một hơi rồi nói với Peter. Không ngờ anh lại đa năng như vậy. Vừa giỏi kinh doanh mà nội trợ nấu ăn cũng rất giỏi. Sau này cô nào mà được làm vợ anh thì đúng là không cần phải lo đói. Tôi nói chuyện rất vô tư. Nhưng Peter hình như chỉ chờ câu này của tôi, liền mỉm cười nói ngay. Anh đang chờ một người, mà tỏ tỉnh mãi người ấy không chịu. Em bảo anh phải làm cách nào đây? Lúc đó tôi mới biết là mình nói hứa. Thực ra tôi đã từ chối Peter mấy lần, không phải là chi anh ấy, mà là tôi thấy tôi đang còn nặng lòng với mạnh cường, lại còn mang thai con của người ấy. Nên trái tim tôi thực sự khép lại, tôi không thể nào tiếp nhận thêm một ai được nữa. Nhưng hôm nay Peter hỏi tôi như vậy Tôi không thể nào né tránh Tôi ngại ngùng, thẳng thắn Peter này, em xin lỗi Quả thực em là một cô gái không còn nguyên vẹn Em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu Hiện tại em đang mang thai Ngoài kia còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp và tài giỏi Lại cùng trùng tộc với anh Thế nên anh không quan trọng mấy chuyện đấy đâu Em đang mang thai con của ai mà trả được Nhưng hiện tại em đang độc thân mà Em trả phải của vợ ai Thế nên anh nghĩ rằng mình đang còn cơ hội Anh muốn cùng em chia sẻ những khó khăn vất vả trong cuộc sống Muốn cùng em chăm sóc cho con Còn em cũng là con anh Em đừng ngại gì hết Anh yêu em mà Tôi im lặng không biết nói gì Thấy mình tự nhiên lại rơi vào tình cảnh oái âm khó xử này Yêu một người nhưng không thể cùng người ấy Đi hết chặng đường đời Nhưng nếu như tôi đồng ý lấy Peter chẳng phải tôi lại làm khổ anh ấy sao? Hôm đó tôi và Peter ngồi ăn tối với nhau cứ như một cặp vợ chồng thực sự Peter chăm sóc cho tôi rất chu đáo không hiểu sao hôm ấy tôi lại ăn rất ngon miệng có thể là do Peter nấu ăn ngon cũng có thể là do tôi cảm động nên tuyệt nhiên trong suốt bữa ăn tôi không hề có cảm giác đôn ói gì Thế rồi từ ngày hôm đó trở đi Hôm nào Peter cũng đến nhà tôi sau giờ làm mặc cho tôi ái ngại và từ chối nhưng anh vẫn đến. Người ta nói mưa dầm thấm lâu Peter xuất hiện bên đời tôi một cách tự nhiên đúng lúc tôi hụt hẫng và cô đơn nhất. Anh hỗ trợ và ưu ái tôi trong công việc đưa tôi đi khám thai nấu cho tôi ăn và thường xuyên đưa tôi đi dạo để tâm hồn của tôi được thư thái. Đầu tiên tôi còn tỏ ra bài xích Peter nhưng dần già tôi lại chấp nhận Sự có mặt của anh Giống như một điều tất yếu Là tôi dễ tính quá Hay tại tôi muốn lấy anh để lấp chỗ trống trong lòng mình Tôi chẳng biết nữa Chỉ có điều hiện tại tôi cần một bờ vai Để dựa vào đó Cần một người thay cho Nam Cường Lo lắng cho mẹ con tôi Thôi Thì anh không thể là chồng tôi Thì tôi cũng nên tìm một người Cho con của tôi dựa vào Một người cha không cùng máu mủ với con tôi đằng nào thì tôi và Nam Cường cũng không thể nào đến được với nhau có mong chờ hy vọng cũng thế thôi chẳng đi đến đâu cả chỉ bằng đồng ý làm vợ của Peter thì tương lai của tôi sẽ trở thành công dân Mỹ tôi sao cũng được nhưng tôi suy nghĩ thông suốt rồi tôi muốn tạo dựng cho con mình một tương lai tươi sáng và cuối cùng khi có bầu được 5 tháng tôi đồng ý kết hôn với Peter Đám cưới của chúng tôi được cử hành nhanh chóng Chỉ sau đó một tháng Khách mời đám cưới không nhiều Không đông như ở Việt Nam Hôn lễ được cử hành ở nhà thờ Sau đó mời bạn bè người thân đến nhà hàng dự tiệc Khách mời chủ yếu là người trong công ty Và gia đình họ hàng của Peter Ở đây tôi không có bạn Nên đa số đều là khách của Peter Chúng tôi đặt ở nhà hàng 10 bàn tiệc Mọi người cầm ly đến chúc mừng hạnh phúc của chúng tôi Ai cũng khen Peter lấy được một cô vợ xinh đẹp. Bình thường bụng tôi đã nổi to, nhưng hôm cưới tôi mặc Sorry ôm sát mà lại mặc váy xòe, nên không nhìn thấy bụng. Không biết mọi người có phát hiện ra hay ở đây người ta chưa coi chuyện có bầu trước khi cưới là chuyện bình thường mà chẳng một ai ý kiến hay thắc mắc gì, kể cả bố mẹ của Peter. Họ rất hiện đại, trao cho tôi một ít quà cưới, rồi sau khi cưới tôi, họ có thể đến nhà họ hoặc là hai vợ chồng tôi ở riêng bên ngoài cũng được không sao. Mẹ chồng tôi còn tế nhị nói với tôi Mẹ biết phụ nữ có bầu rất mệt Vì vậy mẹ thấy vợ chồng con Nên kiếm người giúp việc Để phụ giúp trong việc nhà thì hay hơn Nếu cần hỗ trợ gì cứ nói với mẹ Con cảm ơn mẹ Để con bàn thêm với Peter Đêm tân hôn đầu tiên của chúng tôi thật sự lãng mạn Peter bảo tôi dọn đến nhà riêng của anh Còn nhà của tôi thì khóa cửa để đấy Không cho thuê Mà thi thoảng cứ bày vào chủ nhật Vợ chồng tôi lại về đó nghỉ ngơi Có như thay đổi không khí Nhà của Peter rất đẹp Đó là một căn biệt thự Được ngự trong một khuôn viên 200.000m2 rộng rãi Có gara để xe, hồ bơi Và một khu vườn khá nhiều cây trái Ngôi biệt thự này được Peter thiết kế Theo kiểu biệt thự châu Âu hiện đại Bên trong có đầy đủ tiện nghi đắt tiền Phòng ngủ của chúng tôi được trang trí Rất nhiều hoa hồng Có nến, có diệu Và trên giường là hai trái tim lồng vào nhau Toàn bững những cánh hồng nhung xếp lại Tôi thực sự choáng ngợp vì màn chào đón này. Peter cầm lấy ly vang pháp và đưa cho tôi. Sau đó anh nhìn tôi đắm đuối. Chúc mừng chúng ta đã trở thành người một nhà. Cảm ơn em đã đến. Anh rất hạnh phúc khi được ở bên em. Nói xong Peter cúi xuống nâng cảm tôi lên. Tôi biết anh định làm gì nên cúi đầu để tránh đi nụ hôn ấy. Tôi chấp nhận làm vợ anh nhưng tôi chưa sẵn sàng đón nhận. Tôi ngập ngừng nói với Peter. Anh cho em thêm thời gian có được không? Em... em chưa sẵn sàng. Anh sẽ chờ, nhưng đừng để anh chờ lâu quá nhé. Chỉ như vậy thôi, rồi anh lặng lẽ dọn sang phòng riêng để ngủ, nhường lại cho tôi căn phòng tân hôn kia. Đêm đấy hai chúng tôi đều mất ngủ, tôi không ngủ được về lòng ngồn ngang chăm mối, vì lạ nhà, và lạ cho quyết định của tôi. Có lẽ tôi đã quá nóng vội. Tôi tự hỏi mình, thực sự bản thân cần chỗ dựa, hay muốn lấy Peter để nhằm mục đích trả thù Nam Cường, rằng anh lấy vợ thì tôi cũng đi lấy chồng. Chồng tôi là phó giám đốc phụ trách kinh doanh một công ty lớn, muốn tự mãn với bản thân và vênh mặt lên với đời, hay tôi muốn gửi cho anh một thông điệp để anh tiếc nuối. Có lẽ đó là tất cả. Còn Peter, phải chăng anh là người bất hạnh nhất, ngày đêm tân hôn phải đi ngủ riêng, có vợ mà như không có? Peter cứ tưởng rằng đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của mình nhưng cuối cùng vì ai mà anh thành ra như vậy một người chồng chỉ có danh mà không có thực hay tại vì anh quá yêu tôi tôi cảm thấy mình đã nợ Peter quá nhiều tôi cảm thấy bản thân mình quá ích kỷ không thể nào chấp nhận được tôi cứ suy nghĩ miền man những câu chuyện không đầu không cuối mãi đến gần sáng mới thiếp đi vào trong giấc ngủ mệt mỏi Đến khi mở mắt ra Thấy mình được ai đó đắp chăn ngay ngắn Mở cửa thì thấy một mùi thức ăn Bốc lên đầy hấp dẫn ngọt ngào Nó đánh thức vị giác của tôi Và bụng tôi bắt đầu truyền đến Một cơn đói cồn cào Làm vệ sinh cá nhân và thay đổi xong xuôi Tôi chưa kịp bước ra Thì lại thấy Peter xuất hiện Anh biềm cười chào tôi Đêm qua em ngủ ngon không Xuống ăn sáng đi Anh thấy phụ nữ có bầu ăn bên ngoài Không đảm bảo vệ sinh Nên anh tự chế biến đồ ăn cho em đấy Em xuống ngăn thử nhé Lúc này tôi mới nhận ra một mùi rất quen thuộc Mùi hương trên đất nước tôi Đúng vậy Chính xác là phở gà Tại sao Peter lại nấu được món ăn Quốc hồn quốc túy này chứ Bởi vì anh yêu tôi sao Thấy tôi cứ tròn mắt ngạc nhiên Anh ngại ngùng xoa hai tay vào nhau Nói với tôi Anh đi học nấu phở Từ khi quen em đấy Anh rất thích món ăn Việt Nam. Nó ngon và rất đặc biệt. Giống như em vậy. Tôi chỉ mỉm cười không nói gì. Nước mắt đã ngừng ngực khóe mi. Tôi cảm động thực sự. Tôi muốn nhào đến ôm anh một cái. Nhưng thực sự tôi không dám. Anh búc phở vào tô cho tôi. Vắt chanh bỏ vào trong tô. Sau đó nói với tôi. Quy định công ty. Những ai mới kết hôn đều được nghỉ một tuần trăng mật. Em thích đi đâu? Anh búc vé mình cùng đi nhé. Em nghĩ mình không cần đi đâu cả Ở nhà cho khỏe anh à Với lại em không muốn tiêu tốn quá nhiều tiền của anh đâu Đừng ngại Tiền của anh cũng là tiền của em cơ mà Đắt lên phòng Anh cho em chọn tour nhé Nhưng mà bụng em to thế này Đi du lịch họ cười chết Lại còn vướng chân vướng cẳng anh nữa Anh cúi xuống vào hôn lên bụng của tôi Nói tiếp Con trai ba của Ngoan Đừng có quậy nhé Ba mẹ đưa con đi chơi, đi du lịch Có được không nào? Peter thừa biết đứa con trong bụng của tôi không phải là của mình nhưng mà tôi chưa từng thấy anh đặt câu hỏi chất vấn tôi bao giờ. Cụ thể như là đứa con này là con của ai? Cứ như vậy anh yêu hết thầy những gì thuộc về tôi. Kéo tôi về phòng, Peter lấy ra một cuốn tạp chí du lịch và đẩy về phía tôi. Em chọn tour đi. Ừ, em... em đi đâu cũng được. Miễn là anh thích đi. Một lúc sau thấy tôi không phản ứng Peter đành tiếp tục Vậy mình đi Hawaii nhé Nơi đó được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng Em sinh con xong Anh đưa em đi chơi khắp nơi Nơi nào mà em thích chúng ta đều đi Cảm ơn anh Peter Peter nói chuyện với tôi một lúc Rồi đi ra ngoài mua đồ ăn Thật may anh vừa đi khỏi Thì Trúc Linh gọi điện cho tôi Chợt nhớ ra chỉ còn một tuần nữa Là đến ngày cưới của nó Trúc Linh có bầu được gần 5 tháng rồi Tôi nói với nó Chiều chị đi gửi quà cho em Nhớ là hôm cưới Phải chụp thật nhiều ảnh gửi cho chị đây nhé Em phải sống thật hạnh phúc đi Linh à Em chỉ tiếc Là không có chị ở bên cạnh thôi Chị thế nào? Chị có ổn không? Ừ, chị bình thường hàng ngày đi làm, tối về ngủ Thế thôi Đơn điệu thế thôi á Hay là Chị lấy một người nào đấy ở bên đấy đi Kết hôn đi Ở một mình chán chết Chị mặc định là ế muôn năm rồi Linh à, kết hôn hay không, không còn quan trọng với chị nữa. À, để em gọi video, cho em nhìn cái mặt của chị tí, lâu quá rồi không được ngắm dung nhan của chị, em nhớ lắm. Tôi sợ nó nhận ra mình đang mang thai, nên dứt khoát từ chối. Không phải đây là lần đầu tiên mà rất nhiều lần chúc Linh chủ động gọi video cho tôi, nhưng đều bị tôi từ chối. Bây giờ để nó gọi được một lần thì nó sẽ gọi mãi. Và việc xuất hiện của Peter sớm muộn gì Trúc Linh cũng biết Con bé này nó tinh như cuối Làm sao mà giấu được Như một lập trình được lập sẵn Cứ buồn với tôi đủ thứ chuyện Nhưng mà cuối cùng bao giờ Cũng là nói đến Không trượt đi đâu được Khi nhắc đến anh Đột nhiên Trúc Linh nói với tôi Này em nghe được một tin sốt dẻo Chị có muốn nghe không Em kể cho nghe Nói đi Biết tính của chị rồi mà cứ vòng vo tam Quốc Xót hết cả ruột. Có chuyện gì? Thì cái ông Cường ấy, cưới con mụ Lâm Phương ấy, chỉ làm vỏ bọc thôi chị ạ. Từ hôm cưới tới giờ, ông ấy chưa từng động đến mụ ấy, dù chỉ là một sợi tóc. Hai người chỉ đóng kịch trước mặt mọi người thôi. Còn thực sự, họ lại ngủ riêng đấy chị. Thế mới biết là ông Cường, ông ấy yêu chị nhiều như thế nào. Chị chưa bàn gì với ông ấy, lại đùng đùng bỏ đi. Đúng là điên. Bây giờ chị về đi. Đang còn kịp đấy Em đảm bảo với chị nhé Bây giờ mà nhìn thấy chị Anh Cường có khi Anh ấy viết đơn ly hôn Với con Lâm Phương ấy chứ Thôi Linh à Chị không dám làm chuyện thất đức đâu Mà mày nghe được chuyện này ở đâu Là thật hay là đùa đấy Em đùa chị làm gì Thú thực là không có ông Cường Em bỏ qua cái công ty này từ lâu rồi Nhưng mà chị có biết không Cả công ty ai cũng bật ngửa Khi biết tin tổng giám đốc bây giờ Chính là bà Cát Phượng đấy Ôi giời Họ đồn là nhà chị vỡ nợ Nên phải bán tống bán tháo công ty để trốn nợ Rồi bây giờ Chị đang bị người ta săn đòi tiền Nên phải trốn chui trốn nhủi Ôi thôi đủ thứ tin đồn chị ạ Mà em biết thừa Cái người mà tung tin đồn này Là ai rồi ừ, Chị cũng lường được chuyện này Nhưng mà cứ mặc kệ họ đi Linh à Sao thế Còn chuyện gì kể nốt đi Sở dĩ em biết được những chuyện thâm cung bí sử của ông Cường là do em nghe lén. Dạo này con mụ Lâm Phương tự cho mình cái quyền làm vợ nên là hay đến công ty lắm chị ơi. Có một lần nhé, nó vào phòng của anh Cường khóc lóc. Lần đấy họ quên không đóng cửa. Thế là em nhìn thấy con Phương nó trách anh Cường. Là tại sao anh ấy không động chạm gì đến nó? Rằng nó chỉ là vợ. Cho có thôi, để làm cảnh thôi, rằng anh Cường vẫn yêu chị. Nên lấy nó về để trả thù. Nhưng mà nó thể, dù có chết nhé, nó cũng không ly hôn với anh Cường chị ạ. Nó không có được anh ấy, thì chị đường hồng mà có được đấy. Gây gớm lắm. Khổ thân, cứ tưởng kết hôn là sung sướng, cứ tưởng rằng sở hữu được người đàn ông vạn người mê là có tất cả vào vinh mặt lên với đời. Ai rẻ không khác gì, cắn phải quả ớt. Mà nỗi đau này không thể nào chia sẻ với ai. Hai chị em đang nói chuyện thì Peter về. Sợ lộ tôi đành lấy cớ đi ra ngoài Nên cúp máy Đang vào mạch bị tôi ngắt ngang Còn chúc Linh nó mất hứng lo lào bào với tôi Bà điên thật đấy, đúng là điên nặng rồi Mà thôi, chị đi làm cái gì thì làm đi Khi nào rảnh, nhớ gọi cho em nhé Em kể tiếp cho mà nghe Trần đời, em chưa thấy ai sắt đá Như bà chị em đâu Ngày hôm sau tôi và Peter Đi du lịch 5 ngày ở Hawaii Đến một nơi được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng này Mà đi cùng với một người không yêu Thực sự chẳng hề có ý nghĩa Chúng tôi trên danh nghĩa là vợ chồng Nhưng lại không phải là vợ chồng đúng nghĩa Đồng sàng dị mộng Mà nói đúng hơn thì trong cuộc hôn nhân này Thì chỉ có Peter yêu tôi Còn tôi thì không Với một người có kinh tế Và địa vị như Peter Có thể lấy được một cô vợ xinh đẹp Cùng quốc tịch không phải là điều khó khăn Đằng này Peter lại chạy theo tôi Một con đứa lạc loài có bầu với người đàn ông khác đúng là tôi thực sự không đáng hết một tuần nghỉ cưới cũng kết thúc ngày hôm sau Peter chờ tôi đi làm trái với những gì mà tôi tưởng tượng rằng mọi người sẽ tỏ ra thân thiện với tôi bởi vì ít ra tôi cũng là vợ của sếp nhưng mà không họ nhìn tôi bằng ánh mắt e rè và thiếu thiện cảm chỉ có điều trước mặt tôi họ tỏ vẻ nề năng nhưng sau lưng chắc chắn tha hồ mà rè biểu, diễu cợt tôi Nhất là Helen Người bình thường rất thân với tôi Nhưng bây giờ lại khác hẳn Cô ta thậm chí còn không buồn chào hỏi tôi Tìm mọi cách để tránh mặt Mặc dù hai chúng tôi chưa từng xảy ra tranh cãi Xích mích gì Mọi việc đào lộn 180 độ Khiến tôi qua bất ngờ Nhưng lại không biết phải tìm ai để hỏi Cho đến một hôm khi đó Bồ của tôi to lắm rồi Và chỉ tình cờ biết được nguyên nhân Khi buổi trưa hôm ấy Tôi định vào phòng Peter để ăn trưa cùng với anh. Thì tôi lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh và Helen. Bởi vì cánh cửa phòng chỉ khép hờ nên tôi đã nghe được tất cả. Tiếng Helen buồn bã cất lên. Peter, anh nghe em nói đi. Cô ta không hề yêu anh. Tại sao anh lại kết hôn với cô ta chứ? Anh thừa biết Nguyệt đang có thai với người đàn ông khác cơ mà. Tại sao anh vẫn cố tình nhắm mắt để đưa chân? May mắn là vốn tiếng Anh của tôi khá khá, nên không bị khó khăn trong giao tiếp. Hóa ra bây giờ tôi mới biết Helen là người thương thầm nhớ trộm Peter từ rất lâu, nhưng chưa kịp bày tỏ thì anh lại quyết định kết hôn với tôi. Mới đầu cô ta kết thân với tôi, chỉ nghĩ đơn giản tôi không có gì nguy hiểm, không phải là vật cản đường của cô ấy. Nhưng mà đến bây giờ thì mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn. Công nhận Helen đóng kịch giỏi thật. Cách đây mấy tháng cô ta còn giúp Peter đưa thư cho tôi cơ mà. Cũng có thể lúc đó Helen muốn thử lòng tôi. Lại thấy tôi nói không có tình cảm gì với Peter nên cô ta mới yên tâm. Ai có ngờ vài tháng sau tôi lại đồng ý cưới anh ấy. Thế nên cô ta liền nghĩ rằng tôi là kẻ dối trá, tôi là kẻ hai mặt. Thảo nào mọi người trong công ty kỳ thị tôi. Họ cho rằng tôi là một người nhập cư, làm gì có cái đặc ân đấy. Tại sao lại dám quyến rũ xếp của họ? Tôi chính là đang tước đi cơ hội của rất nhiều người Vậy nên tôi bị ghét Chắc chắn đây là điều đương nhiên Tôi tiếp tục lắng nghe Tuyệt nhiên chỉ thấy tiếng của Helen Chứ không hề thấy tiếng của Peter Mãi sau Helen bật khóc Peter à Em dành cả thanh xuân để bên anh Yêu anh hết mình Nhưng tại sao anh không để ý đến em chứ Không cho em một cơ hội Mà đùng đùng đi cưới cô ấy Anh không sợ người ta cười rằng Khi anh đi nuôi con của người khác à Vào những giây phút im lặng cuối cùng, tôi nghe được tiếng của Peter cất lên, giọng của anh vô cùng lạnh lùng. Cô im đi, tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi. Kể cả khi chưa có hải nguyệt thì tôi cũng không yêu cô cơ mà. Bây giờ tôi và cô ấy kết hôn rồi, cô còn nói mấy ra cái lời này để làm cái gì? Cô không sợ làm tổn thương cô ấy sao? Cô đi ra ngoài đi, đừng để tôi phải nặng lời với cô. Em không từ bỏ đâu, em yêu anh là quyền của em cơ mà, cô ta là cái quái gì? Mà đòi cướp anh ra khỏi tay em chứ Hải Nguyệt chỉ là một con bé da vàng Khác trùng tộc Đổ man di mọi giờ Làm sao mà so được với chúng ta Cô bước ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi Trước khi tôi nổi nóng Và tôi cấm cô từ nay về sau Không được xúc phạm đến Hải Nguyệt nữa Tôi sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ vợ con mình Xin lỗi Cô nên nhớ điều này Cút Tôi nghe tiếng bàn ghế xê dịch Biết rằng Helen chuẩn bị bước ra nên lui vào một góc khuất, không ngờ ở trước đây lại có tình cảm với Peter như vậy. Sợ dĩ cô ta chơi thân với tôi, bởi vì không nghĩ rằng anh ấy lại dành tình cảm cho tôi. Bây giờ thì không cần che đậy gì hơn nữa. Người ta nói rằng hai con chó cái không thể cùng nhau một con chó được và nhất định trong cuộc chiến này phải có một con chiến thắng và một con phải bỏ đi. Tôi đang ở trong tình thế tiến thái lưỡng nan, đi thì giờ mà ở đây cũng không xong. Tôi khẳng định rằng mình không yêu Peter, nhưng anh lại là một người đàn ông quá tốt, có thể làm chỗ giữa vững chắc cho mẹ con tôi trên mảnh đất này. Liệu khi quyết định kết hôn với anh, tôi có phải là quá tham lam và quá ích kỷ hay không? Bây giờ biết được sự thật này, tôi có đủ can đảm để rời xa anh ấy, buông bỏ để cho Helen có cơ hội. Hai người họ mới là một bộ đôi hoàn hảo, còn tôi, tôi chỉ là một kẻ ngáng đường. Tôi đứng ở chỗ nấp chờ 5 phút Vẫn không thấy Helen bước ra Mà chỉ nghe tiếng thút thít văng lên trong phòng của Peter Có lẽ cô ấy đang khóc Và anh cũng không nỡ mạnh tay với phụ nữ Trong khi cô ấy đang khóc như vậy Hầu hết đàn ông đều yếu lòng Khi nhìn thấy phụ nữ khóc Peter cũng vậy Tôi không trách anh Tôi lặng lẽ đi về phòng Tôi không đợi Peter gọi shipper mang đến cho mình hai phần đồ ăn Chưa đầy 20 phút sau Đồ ăn được mang đến Mà không thấy Peter sang phòng tôi Tôi liền mở hộp đồ ăn ra và ăn một mình Trong lòng tôi hoàn toàn trống rỗng Không có cảm xúc Khi tôi vừa định đưa muỗng thức ăn lên miệng Thì nghe được tiếng bước chân chậm rãi của ai đó Đồng thời một giọng trầm ấm vang lên Để em yêu phải đợi rồi Vợ chồng mình đi ăn thôi Tôi ngẳng đầu lên nhìn Peter mỉm cười đầy hộp cơm về phía của anh ấy Em mua cơm cho anh rồi Anh ngồi xuống đây ăn cùng đi nãy em sang dù anh đi ăn nhưng mà thấy trong phòng có người nên em không vào nữa nghe tôi nói vậy Peter dường như đã đoán ra được sự tình anh kiên định nói với tôi em đừng bận tâm đến những người xung quanh chỉ cần em tin anh là được không ai có thể mua chuộc được anh để em phải bận tâm rồi vậy chiều nay anh đền cho em nhé nói rồi anh ngồi xuống ăn cơm cùng tôi chiều đó về nhà Peter lại là một người chồng mẫn cán nấu cơm cho vợ Lúc này tôi đã có thai ở tháng thứ 8 nên bụng to lắm rồi di chuyển không được nhanh nhẹn như trước nữa mọi việc trong nhà tôi đều nhờ cả vào Peter và người giúp việc anh đúng là một người chồng tuyệt vời nhiều lúc tôi tự hỏi liệu tôi có quá khó khăn hay không tại sao không thể nào quên được người ấy để mở lòng ra với Peter tôi toàn tâm toàn ý làm vợ của anh có phải là tốt hay không nói ra thì không ai tin nhưng đúng là từ khi cưới đến giờ Peter chưa từng rụng đến người tôi. Chúng tôi thực sự chỉ là hai kẻ ở chung nhà. Thời gian đầu anh có mò sang phòng tôi mấy lần, ôm tôi và ngỏ ý muốn ngủ chung. Nhưng mà tôi không chịu, nên là anh đành thôi. Tôi nói một là tôi chưa sẵn sàng, hai là tôi đang bầu bí, nên cơ thể nặng nề mệt mỏi, mong anh cho tôi thêm thời gian. Tôi biết lúc đó Peter buồn lắm. Anh cũng là con người, chứ không phải là thần thánh, lại là một người đàn ông cường tráng, mà bảo anh phải ngủ riêng, Đúng là cực hình. ấy vậy mà vì tôi, Peter lại chấp nhận. Tôi cảm thấy mình nợ anh quá nhiều và không biết đến bao giờ tôi mới trả được nợ cho anh. Một món nợ ân tình. Tối nay Peter có cuộc họp và đi ăn cùng với đối tác nên về muộn. Tôi đang buồn vì không có ai tâm sự thì Trúc Linh lại gọi điện cho tôi. Còn bé đúng là chi kỳ của tôi. Đang ăn cơm thì tôi lại thấy nó liền ấn kết nối và không nhớ rằng Mình đang nói chuyện video với Trúc Linh Con bé thấy thôi mặc đồ bầu to đùng Thì vô cùng kinh ngạc Sau một hồi quan sát Nó mới kêu ẩm lên với tôi Chị Chị sắp đẻ rồi đấy à Chị có bồ hồ nào mà bí mật như thế Chết rồi Đến cả em mà chị còn giấu Chị khai mau Chị bỏ đi Là bởi vì sợ anh Cường Anh ấy biết chị mang bầu có phải không Chị nói đi Đến nước này thì tôi không còn mặt mũi nào để giấu nó nữa Tôi đành thú nhận tất cả Nói một thôi một hồi xong đó tôi năn nỉ nó Chị kể thật với mày hết tất cả rồi Mày không được tiết lộ chuyện này ra với ai Kể cả ba mẹ chị Hiểu chưa Cả anh Cảnh nữa Mày chỉ cần Giấu tất cả mọi chuyện Là mày tốt với chị rồi Mày giúp chị nhá Sao mà chị ác thế Chẳng gì thì anh Cường Cũng là cha của đứa bé Bà bỏ đi rồi thì thôi đi Đây còn bắt cha con những người ta xa nhau cách biệt Này Chị Nguyệt Chị suy nghĩ kỹ chưa Em thấy cứ tội tội anh Cường ấy Rồi khi chỉ ở bên đấy chị sinh con chị ở cùng ai Một mình vượt cạn Làm sao mà làm được Chị không sao đâu Mày cứ yên tâm Thế rồi đêm đó tôi và con bé nói chuyện với nhau Cả tiếng đồng hồ Trúc Linh liên tục tránh tôi. Nó bảo tôi là sắt đá và liều lĩnh nhưng đến cuối cùng vẫn phải giữ lời hứa bí mật với tôi và nghe theo sự sắp đặt của tôi. Cuộc đời này tôi gặp nhiều chuyện không hay nhưng thấy mình thực sự còn may mắn bởi vì tôi còn có một người bạn thân thiết như Chúc Linh. Cả cuộc đời này tôi phải cảm ơn em ấy. Còn khoảng nửa tháng nữa là tôi sinh nên Peter nhất định bắt tôi phải nghỉ việc ở nhà. Anh không muốn tôi đi làm Bởi vì sợ tôi xảy ra bất chắc Anh đi làm như một ngày Lại đoàn về nhà mấy lần Để xem tôi tình hình thế nào Nhiều lúc tôi phải đuổi anh đi làm anh mới đi Đến tối Peter lại cùng tôi đi bộ 9 giờ mới đưa tôi về phòng Trước khi về phòng Anh còn cúi xuống hôn vào má của tôi Anh mong chờ ngày con trai chào đời Để được làm cha Cũng mong nhanh chóng đến ngày Được em mở lòng chấp nhận tình yêu của anh Anh biết Nói điều này ra khiến em khó chịu Nhưng anh luôn yêu em, lúc nào cũng nghĩ đến em. Ngủ ngon nhá, hai mẹ con. Nằm một mình tôi lại nhớ về Việt Nam. Lúc này ở nhà đang là 9 rưỡi tối, không biết mọi người đang làm gì. Tôi đang miền màn nhớ ba nhớ mẹ, thì có chuông điện thoại, là của Trúc Linh. Chị ơi, hôm nay em vừa đi siêu âm xong. Chị biết con của em giới tính gì không? Con trai à? Bà bị điên à? Bà đẻ con dai Em đẻ con gái thì sau này mới làm xui được chứ. Hai nhà đều đẻ hai thằng giặc thì để cho nó phá tanh bành giả. Vậy là em mang thai con gái à? Chúc mừng nha. Thế cô khỏe không? Chờ bà hỏi câu nữa. Con em với con bà nó dắt tay nhau vào lễ đường rồi. Em khỏe lắm. Còn bà thế nào? Sắp nằm ổ chưa? Chị chuẩn bị. Ai? Ở nhà một mình cả tuần nay rồi. Để chờ sinh đấy. Nhưng mà buồn lắm chả được đi làm. để con xong nó cưng cáp chị về đây với em đi. Đi như vậy là đủ rồi. Đi một về hai, có người nhìn thấy, lại nổ con mắt cho mà xem. Tám chuyện với Trúc Linh một lúc thì tôi đi ngủ. Đúng một tuần sau thì tôi chờ giả. Hôm đó vào thức giấc chưa kịp chưa ngồi dậy, tôi lại nghe tiếng ục thật lớn. Rồi không biết cơ man nào là nước trào ra dưới đụng quần. Hoảng quá, theo phản dạ tôi cúi mình xuống và gọi Peter. Peter giúp em, em sắp sinh rồi. Tôi vừa gọi vừa bấm vào nút báo động trên đầu giường, ngay lập tức Peter có mặt. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh chứng kiến một người chuẩn bị sinh con, nên có phần bối rối. Anh liền cúi xuống định bế tôi lên, thì tôi lại gạt tay của Peter. Anh gọi cô May vào đây cho em. Em phải đi thay đồ xong mới đến bệnh viện được. Cô May năm nay hơn 50 tuổi, có chồng và hai con đã lớn, nên cô có rất nhiều kinh nghiệm. Từ ngày về ở cùng với Peter và cô May cũng về đây làm giúp việc cho cô. Thấy Peter gọi thì nhanh chóng chạy vào phòng dìu tôi vào nhà tắm rồi hối chồng tôi chuẩn bị đồ để đến nhà hội sinh. Mọi thứ tôi đều mua và giặt sạch từ trước nên hai người chỉ việc cho vào xe là đi thôi. Lúc này tôi mới cảm thấy cơn đau bụng dữ rồi. Nó cứ thúc mạnh và gò xuống dưới khiến tôi không thể nào bước đi và tôi phải khom mình xuống. Cô May sợ tôi đau Nên là nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi Bình tĩnh còn ạ Thờ đều vào Cố gắng giữ hơi đừng có kêu Để lát nữa còn có sức mà đẻ chứ Phụ nữ Việt Nam giỏi lắm Cố lên con Tôi không biết mình đã trải qua cơn đau thập tử nhất sinh như thế nào Đúng là một cơn đau thấu trời Quả đúng như lời các cụ nói Bà chữa cửa mà Là như vậy Vẫn vả mãi cuối cùng 3 tiếng sau Tôi cũng sinh nở mẹ tròn con vuông Nhìn em bé ngọ ngoại trên tay bác sĩ, lòng tôi trào dâng một nỗi xúc động vô bờ bến Bà bác sĩ là người Mỹ, nói với tôi. Chúc mừng cô, một em bé trai, nặng 3,8 kg. Cảm ơn bác sĩ. Peter tiến lại ôm lấy tôi, anh cúi xuống thơm nhẹ vào má của tôi. Chúc mừng em đã vượt cạn thành công. Con trai của chúng ta đây sao? Đẹp quá, em nhìn con đi. Ở Mỹ khác Việt Nam là ở chỗ vợ chồng đẻ thì có thể vào cùng sinh cùng với vợ vượt qua được. Nên Peter cũng là người đầu tiên chứng kiến ca sinh nở của tôi. Cũng là người đầu tiên ôm con trai tôi vào lòng. Anh rất tốt với tôi. Nhìn chúng tôi ai cũng nghĩ rằng đây là một cặp vợ chồng hoàn hảo. Có ai ngờ anh chỉ là kẻ thế thân và đứa bé kia hoàn toàn không phải là con của anh. Trải qua ca vượt cạn vô cùng vất vả bởi vì tôi sinh thường. Chỉ kịp ôm và hôn con một cái Sau đó đôi mắt của tôi chịu nặng Tôi cảm nhận được một cơn buồn ngủ kéo đến Không thể nào cưỡng lại Và tôi mệt mỏi thiếp đi Bên tài chỉ nghe loang thoáng tiếng bác sĩ nói với Peter Trước khi tôi chìm vào cơn mê Cô ấy mệt quá rồi Để cho cô ấy ngủ một giấc Mời anh ra ngoài chờ Lát nữa sản phụ sẽ được đẩy về Để chăm sóc cho em bé sau sinh Khi tôi tỉnh dậy là buổi tối của ngày hôm đó Vậy là tôi đã thiếp đi tận mấy tiếng đồng hồ Người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Peter Anh nhìn tôi đầy âu yếm Em đói chưa? Nằm đây để anh về lấy cháo cho em nhé Cô mày nấu cháo ở nhà rồi đấy Em bé đâu rồi? Em muốn nhìn con một chút Quy định của bệnh viện Là em bé phải được chăm sóc đặc biệt Khi nào em có sữa Bác sĩ mới bế em bé đến Em nghỉ ngơi một chút nhé, đừng lo Tôi nằm viện một tuần Thì được về nhà Những ngày này Peter luôn lăng sang bên cạnh Hết ngắm con Lại nói chuyện với vợ Không hề biết chán Khi bé con được một tháng Thì anh phải đến một bang khác để ký hợp đồng Nên mới dặn dò cô May Phải chăm sóc cho tôi chu đáo Nếu có việc gì Phải gọi điện cho anh ngay lập tức Theo kế hoạch anh phải đi mất 2 ngày Đúng là ngôi nhà vắng đàn ông Chống trải vô cùng Cũng may còn có cô May Nói chuyện cùng với tôi thi thoảng em bé lại ỏ ẹ Cất tiếng khóc Làm căn nhà luôn rộn rã tự vui vẻ. Peter làm giấy khai sinh cho con và đặt tên bé là David Trần, một cái tên mà ai nghe qua cũng đoán em bé mang một nửa dòng máu Việt Nam. Chỉ có riêng tôi và anh là biết, không phải như vậy. Mọi việc vun xẻ cho đến ngày hôm sau thì lại xảy ra chuyện. Sáng hôm ấy khi nấu cho tôi ăn sáng xong thì cô mai đi siêu thị mua đồ, bởi vì tôi mới sinh nên Peter nói đồ ăn không nên trữ trong tủ lạnh nhiều mà ngày nào cũng đi mua cho nó tươi mới. chưa hôm ấy như thường lấy ăn uống xong xuôi, cô May về phòng còn tôi vào phòng riêng, cho con bú no, mới đặt cu cậu nằm nuôi và đi ngủ. Em bé trộm vía rất ngoan, rất ít quay khóc, chỉ ăn rồi chơi chán, sau đó lại ngủ rất ngon. Vì vậy mang tiếng là nuôi con nhỏ, nhưng tôi rất nhàn, cả cô May cũng vậy. Không biết có vài phụ nữ sau sinh rất dễ ngủ hay không, mà chỉ chơi với con một lát, khi thằng bé ngủ, thì mắt tôi cũng rũ xuống ngay. Tôi cảm tưởng mình đã ngủ một giấc thật dài. Đến khi mở mắt ra thấy đầu óc của mình nặng trịch, không gian xung quanh đã tối đen như mực. Tôi liền vỗ tay vào đầu mình một cái cho tỉnh táo, thầm rủa trong lòng. Chết tiệt, sao mình lại ngủ nhiều đến như vậy? Điều đầu tiên là tôi nhìn sang nôi của con, thì không thấy thằng bé đâu, chiếc nôi điện trống không, đang còn đung đưa qua lại. Tôi cứ nghĩ chắc cô May bé bé ra ngoài cho uống sữa, Bởi vì muốn để tôi ngủ thêm một chút Nên tôi yên tâm bước sang phòng của cô May Cô May ơi Cô May Nhưng đáp lại tôi vẫn là sự lặng thinh Tôi mới đi nhanh về phòng của cô Thấy cửa phòng chỉ khép hờ Thì tôi đẩy bước chân vào Chợt tôi hoảng hút buồn ruồn hết cả chân tay Khi thấy trên giường cô May Vẫn đang nằm ngủ Hơi thở đều đều lên xuống Chứng tỏ cô ấy đang ngủ rất say Một nỗi bất an trào dâng trong lòng Tôi chạy đến Lây mạnh người của cô ấy Cô mày, cô dậy đi Cô có biết David đang ở đâu không Thằng bé đâu rồi Cô Mai lúc này mới bị tiếng nói của tôi đánh thức Liền bật ngay dậy Đưa tay rụi mắt hỏi tôi Cô chủ Mấy giờ rồi thưa cô Trời ơi, tối đến nơi rồi 7 giờ tối rồi, còn hỏi cô David đâu Cô nói sao cơ David Nó đi đâu, không phải là ở bên cạnh cô sao Lúc này thì tôi mới hoảng hốt thực sự Nước mắt lương trồng Tôi vừa khóc vừa nói Cô May, thực sự David không có trong phòng Em bé còn nhỏ, đi đâu được chứ? Vậy là cả tôi và cô May Đều phải chạy đi các phòng để tìm kiếm Nhưng cho dù có lật tung mọi ngốc ngách Đều không thấy bóng dáng của con trai Tâu đâu Tôi vô cùng hoảng loạn Tại sao con tôi lại mất tích được chứ? Kẻ nào đã vào tận nhà để bắt cóc David? Mà không một ai hay biết chứ Thằng bé còn đò hòn có tội tình gì mà chúng lại mang nó đi khỏi tôi. Chợt tôi thấy có gì đó sai sai. Tôi quay sang nói với cô May. Trên đường đi mua đồ về, cô có gặp ai không? Cô có thấy người nào khả nghi không? Không có ai hết. Mà tôi không gặp ai lạ. Lạ thật đấy. Bình thường tôi có bao giờ ngủ say và lâu như thế này đâu. Sao hôm nay tôi ngủ không biết gì? Thôi thế thì đúng rồi. Chúng có kế hoạch từ trước rồi, nên cố tình chốc thuốc mê cho con và cô. Nhưng trong nhà có camera, cửa lại khóa. Chúng đâu thể nào điềm nhiên vào nhà mà không bị phát hiện được chứ. Vừa nói tôi vừa chạy vào trong phòng mở laptop và đăng nhập camera. Nhưng mà toàn bộ kết nối giữa camera chỉ là một màn đen ngòm. Thế này là thế nào? Camera nhà tôi đã bị vô hiệu hóa rồi sao? Chúng đã làm cách nào? Mà vào nhà tôi một cách dễ dàng Và làm tê liệt camera an ninh như vậy chứ Chợt cô May hét lên Cô chủ nhìn đi Toàn bộ camera bị đập vỡ hết rồi Camera trong nhà Thì bị rút ra khỏi nguồn điện rồi Cô bảo con phải làm sao đây Cô May Cô báo cảnh sát đi Cô Mai cũng cuống cuồng cả lên Nhưng còn bình tĩnh hơn tôi Cô ấy lắp bắp nói với tôi Cô gọi cho cậu chủ đi Gọi cho cậu ấy biết Biết đâu cậu Peter có cách giải quyết Mình đàn bà con gái Không biết gì đâu Bởi vì rối quá nên từ nãy tới giờ Tôi chưa gọi cho Peter tay cầm điện thoại mà run run Mãi mới bấm được số của Peter Ngày lập tức anh cầm máy Chỉ sau một hồi chuông Anh nghe này Vừa mới đi ăn cùng với đối tác Anh đang chuẩn bị gọi cho em Thì em gọi đấy Em và con ở nhà có vui không Tôi lập tức bật khóc Peter David mất tích rồi. Bên kia Peter thẳng thốt nói to với tôi. Em vừa nói gì? David làm sao? Lúc chưa ăn uống xong rồi, em cho con bú rồi đi ngủ. Cô May cũng vậy, nhưng chẳng hiểu sao. Mãi vừa rồi mới tỉnh. Mở mắt ra thì con đã biến mất rồi. sang phòng cô Mai thì cô ngủ mê mệt không biết gì. Em phải làm sao đây Peter? Em báo cảnh sát chưa? Cô Mai vừa mới báo. Có một điều nữa, toàn bộ camera an ninh nhà mình đều bị bọn chúng đập nát hết cả, nên không thể nào truy cập được anh ạ." Peter lúc này chắc cũng đang lo sợ, nhưng anh vẫn lên tiếng để trấn an tôi. "Em bình tĩnh, Lát cảnh sát đến, cứ trình bày hết với họ, anh lập tức về ngay." Sau đó tôi như chết ngất, tôi lảo đi trên tay của cô Mai, chưa đầy một tiếng sau, khi được cô Mai báo tin thì lực lượng cảnh sát gồm 3 người đã có mặt tại nhà tôi. Họ làm việc rất kỹ càng, chụp ảnh rất nhiều và điều tra mọi ngóc ngách, cả các khu vực bên cạnh, xem có gì khả nghi hay không. Họ check camera biên đường, thì chỉ thấy có một chiếc xe màu đen đã bị che biển số. Vào nhà tôi khoảng 15 phút, sau đó phóng đi. Trên xe có hai tên đàn ông mặc đồ đen bước xuống, mặt mũi chúng đều được che kín bằng mũ trùm đầu, chỉ hở mỗi đôi mắt. Tay chúng còn đeo găng tay bằng cao su. Chứng tỏ, chúng đã quá cao tay và điềm nhiên rất kỹ càng, Điều tra tất cả mọi thứ xung quanh tôi Tại sao chúng lại vào đây đúng thời điểm Vì tôi không có nhà chứ Và đúng lúc tôi và cô May ngủ chưa Rất có thể Chúng đã xịt thuốc mây vào phòng Nên mới khiến cả tôi và cô May Đều ngủ say như chết Camera bị đập vỡ hết Nên không lưu được hình ảnh gì Các viên cảnh sát nhớ mày Ghi lời khai Sau đó nói với tôi Chỉ cứ yên tâm Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra Nhưng tôi hỏi một câu, trong việc này, chị có nghi ngờ ai chưa? Ở đây chị quen biết những ai? Tôi, quả thật là tôi không nghi ngờ ai cả. Ở đây hầu như tôi không hề có người quen biết. chỉ là người châu Á à? Trong công ty, liệu chị có gây thù chuốc oán với ai không? Dạ không, tôi thân thiện với tất cả mọi người. Tôi cũng không gây hiểm khích gì với ai. Vậy chị cứ tiếp tục suy nghĩ. Nếu như thấy ai khả nghi, thì chị báo cho chúng tôi. Đây, đây là số máy của chúng tôi. Anh ta đưa cho tôi một chiếc cạp visit, rồi ba người họ mới rời đi. Tôi cứ bấu vào bộ cửa và khóc ngất. Cô Mai thì liên tục tự trách mình, trách bản thân bất cẩn không phát hiện ra người lạ đột nhập vào nhà, khiến cho con trai tôi bị bắt cóc. Cả đêm hôm ấy tôi cứ thấp thỏm không yên. Bởi vì nuôi con bằng sữa mẹ nên đến sở cho con bú, mà thằng bé không ở đây nên ngực tôi đau nhức vô cùng. Tôi thương và lo cho con đến thắt lòng Chỉ sợ chúng đối xử tệ với thằng bé Không biết bọn này bắt cóc con tôi với mục đích gì Hay chúng định tống tiền Peter Nghĩ vậy tôi liền lật đật gọi điện cho Peter Peter này Từ nãy giờ có số điện thoại nào gọi đến cho anh không Có khi nào chúng thấy anh là phó giám đốc công ty Mà bắt cóc David để tống tiền hay không Anh về đến đâu rồi Em cứ bình tĩnh Anh đang ở sân bay Anh không thấy cuộc gọi nào Chỉ có hai cuộc gọi Cô cảnh sát hỏi thông tin về em Vậy thì bọn nào bắt cóc đã biết chứ Là ai Lo lắng cho con trai quá Mà tôi quên đi mất một điều Là câu hỏi lãng xẹt này Anh làm sao mà trả lời tôi được Ngay cả cảnh sát còn không biết Kẻ bắt cóc là ai Và động cơ của chúng là gì Thì làm sao Peter biết được Khi tôi đang sột xịt khóc lóc thương con Thì điện thoại đổ chuông Tôi chụp ngay lấy máy điện thoại chật khựng lại Vì cứ nghĩ rằng cảnh sát gọi đến Nhưng không Người gọi đến cho tôi lại là Trúc Linh Alo chị dạ Đang làm gì đấy Trúc Linh à Chị chết mất Con trai chị bị kẻ xấu bắt cóc rồi Chị Chị nói gì thế Thằng bé bị bắt cóc lâu chưa Tôi nhanh chóng kể lại sự việc cho Trúc Linh nghe Sau đó tiếp tục Chị sợ lắm Nếu như không tìm được David Chị chết mất Linh à? Chị đang ở cùng với ai đấy? Có người giúp việc. À, mà không... Trúc Linh ngay lập tức nhận ra sự ấp úng của tôi. Chị có gì giấu em có phải không? Hải Nguyệt, chị nói đi. Còn một người nữa. Đó là Peter. Peter là ai? Là người ở cùng nhà với chị à? Ừ, anh ấy là người tốt. Đồng thời là xếp trong công ty của chị. Và... Cũng là người... Là ai? Chị nói em nghe xem nào. Chị đừng nói với em. Là chị và anh ấy cưới nhau rồi nhá. Trúc Linh giống như đi quốc trong bụng tôi. Khiến tôi đành ấp úng và thừa nhận. Ừ. Nếu không có anh ấy, mẹ con chị không có ngày hôm nay. Chị và anh ấy đã... Tôi liền kể văn tắt cho Trúc Linh nghe tình cảnh của chúng tôi hiện tại. Trúc Linh nghe xong thở dài nói tiếp. Số phận chị ạ. Nhưng mà con người sẽ thay đổi được duyên số Trước mắt đi Phải bằng mọi cách tìm thấy David đã Chị nghỉ ngơi đi Có cái gì chị gọi cho em nhé Đêm hôm ấy Peter đã về với tôi Anh ấy đáp xuống sân bay lúc 2 giờ sáng Và tức tốc trở về nhà Nhìn thấy anh bao nhiêu ấm ức tùy hờn Và sự lo lắng Trong lòng tôi được dịp tuôn hết Lần đầu tiên sau nửa năm kết hôn Tôi ôm chầm lấy Peter mà khóc tức tuổi Em phải làm sao đây? Anh làm cách nào đi chứ? Anh đưa con về cho em đi Không có David, em không thể nào sống nổi Peter à, em xin anh giúp em Đến đi Có anh ở đây Anh sẽ cùng với cảnh sát Tìm con về cho em Em đừng khóc nữa Anh thương Đến sáng Peter chạy đến đồn cảnh sát Để hỏi thăm tin tức Còn tôi thì thức cả đêm Nên sáng ra lại tiếp ngủ đi Hai ngày sau vẫn không có tin tức gì của con trai. Cơ như thề bọn bắt cóc cùng với David đã bốc hơi hoàn toàn. Peter ngoài lúc ăn tối thì cả ngày đi ra ngoài anh không đến công ty mà đi tìm con trai tôi. Chiều tối hôm đó tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Tôi bấm máy và nghe luôn. Tôi chỉ hy vọng đó là người cung cấp tin tức về con tôi. Nên vừa mới nghe máy tôi liền nói sang sàng Tôi hải nguyệt đây. Xin lỗi ai gọi đến cho tôi đi ạ? Hải nguyệt Là anh đây. Cái gì thế này? Tôi đang nghe thấy điều gì thế này? Tôi lùng bùng hết cả lỗ tai. Tôi hỏi lại. Anh... Anh nói gì? Là anh đây, Nam Cường đây. Anh đang ở rất gần em. Tại sao em lại giấu anh? Anh sang đây tìm con và em. Hải Nguyệt, anh tin con chúng ta không làm sao. Em đừng quá lo. Anh có thể gặp em được không? N anh... Anh Cường, anh đang ở đâu? Anh đang ở cổng nhà em Mở cổng cho anh đi Tôi thận thở bước ra cổng Nhìn thấy trước mặt mình là bóng hình quen thuộc ấy 7 tháng xa nhau Tôi thấy Cường gầy đi nhiều Nhưng anh vẫn đẹp Nét đẹp đã bước về xoái ca Mãi thay vào đó là sự rắn giỏi phong trần Người đàn ông tôi yêu đang đứng đó Bóng dáng cao lớn đổ dài xuống mặt đất Khiến cho tôi nao lòng Bất giác như hiểu ra tất cả kể cả việc vì sao anh có mặt tới nơi này. Chắc là Trúc Linh chính là người báo tin cho Nam Cường biết. con bé không thể nào ngồi im đứng nhìn nên buộc phải nói cho Nam Cường biết sự thật để anh ấy phối hợp cùng với tôi để tìm con. Bây giờ mọi sự mạnh mẽ trong tôi biến đâu hết chỉ còn lại một hài nguyệt mảnh mai yếu đuối đang đứng trước mặt Cường. Trần tôi lúc này không đứng vững đầu óc thì nặng trịch mắt tôi nhòe đi Đúng lúc tôi tưởng mình cục xuống Thì Cường lao đến đỡ lấy tôi Trên đôi tay vững chãi của mình Cả người tôi nằm gọn trong vòm ngực rộng lớn của Nam Cường Nước mắt chảy dài Thắm ướt cả vạt áo người ấy Anh ôm chặt tôi vào lòng Đầu cúi xuống Tôi thấy chán mình ươn ướt Dường như anh đang khóc giống tôi Tôi đẩy mạnh anh ra và nói Sao anh lại ở đây chứ? Anh biết hết tất cả rồi Đừng giấu anh nữa Anh đang đau khổ lắm em à Hải Nguyệt Anh sẽ tận dụng tất cả các mối quan hệ ở đây Để tìm ra con của chúng ta Em tin ở anh nhé Nhưng Nhưng chẳng phải Anh đã cưới vợ rồi sao Anh còn sang đây làm gì chứ Chuyện này dài lắm Để sau anh kể em nghe nhé Nãy tới giờ cảm xúc dâng trào Cộng với sự xúc động và tùi thân vô bờ bến Mà tôi không hề để ý đến một người Người ấy đứng lặng lẽ một chỗ theo dõi toàn bộ sự việc từ khi Cường xuất hiện đến bây giờ. Khi tôi và Cường buông nhau ra thì cô ấy mới bước lại phía tôi rồi chỉ vào Nam Cường tỏ ý muốn hỏi. Tôi liền nói với cô May. Dạ, cô May ạ. Đây chính là ba ruột của David. Cô Mai nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Vậy... cậu ấy là chồng của cô ạ? Nam Cường nói tiếng Anh khá tốt. Nghe cô May hỏi vậy, anh nói đỡ lời cho tôi. Dạ vâng, gần như là như vậy. Chúng con có chút hiểu nhầm, nên Hải Nguyệt mới rời xa con. Mãi đến bây giờ, con mới tìm được cô ấy. À vâng, tôi là người giúp việc của Hải Nguyệt, còn chồng cô ấy là chủ của tôi. Tôi thấy khi cô May nói câu này, mắt của Nam Cường đỏ ngầu lên, anh đưa mắt tìm kiếm, tôi biết ý nên nói luôn. Peter vẫn đi tìm David mấy ngày nay, Phải gần tối anh ấy mới về. Peter rất tốt. Nếu không có anh ấy, mẹ con em thực sự không được như ngày hôm nay. Anh xin lỗi. Anh thật đáng trách. Xin lỗi. Khi đã yên vị, Nam Cường mới gọi điện thoại cho những người mà anh quen biết để nhờ họ tìm David. Lòng tôi lúc này ngồn ngang trăm mối, lo nhất vẫn là chưa tìm được con. Nỗi lo thứ hai là không biết nên nói gì với Peter. Chắc chắn khi về nhìn thấy Nam Cường ở đây anh ấy sẽ rất sốc. Nhưng mà biết làm sao được chứ. Đến chính bản thân tôi cũng không biết mình phải làm như thế nào với mối quan hệ này. Trưa hôm ấy chỉ có ba người chúng tôi ăn cơm. Bữa cơm tẻ nhạt trôi qua vì chẳng có ai có thể ăn ngon miệng vào ngay lúc này. Ngực tôi bắt đầu căng cứng nhức sữa. Cô may phải đi vắt dùm tôi rất nhiều. Trong ngàn đông tủ lạnh xưa mấy ngày nay Đã xếp dài cả một ngăn Mẹ thì đầy sữa Mà con lại không biết đang ở nơi đâu Tôi khóc và tự trách bản thân mình nhiều lắm Cô may sợ tôi lên chứng hậu sản Mà chết mất Nên nói với tôi Nếu con muốn giữ sức khỏe để chờ David trở về Thì phải dáng ăn uống vào Đừng có yêu đuối Đừng để bản thân mình gục ngã con ạ Giờ chính Nam Cường lại an ủi tôi Anh nói rằng nếu như tôi quỵ bây giờ thì David chắc chắn không vui. Anh cũng muốn tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt để đón con trở về. Của hôm đó Peter về, nhìn thấy Nam Cường trong nhà thì rất ngạc nhiên. Khi nhìn thấy thái độ ấp ứng của tôi, thì anh có phần nào hoang mang. Tôi phải hít một hơi thật sâu để nói với Peter. Em xin lỗi. Em chưa nói với anh. Đây là Nam Cường, chính là ba của David. Em xin lỗi vì làm anh thất vọng. Anh đừng giận em có được không Peter Nam Cường chủ động chia tay ra sau vài giây yên lặng Peter cũng nắm lấy tay của anh Peter nở một nụ cười méo sạch việc trước mắt là chúng ta phải tìm bằng được David còn mọi thứ tính sau hai người đàn ông đều bước vào cuộc đời tôi theo một cách khác nhau một người vì gia đình mà không thể nào giữ tôi bên mình một người rất yêu tôi nhưng tôi không đáp lại tình yêu đó Anh chỉ dám đứng từ xa âm thầm chăm sóc và tôn trọng mọi quyết định của tôi Cả hai tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng lại không thể nào đi chung một con đường mặc dù Peter đã nỗ lực hết sức Hôm nay vì con tôi mà họ đụng mặt nhau vì con tôi mà sẵn sàng làm tất cả Tôi thấy mình thực sự có lỗi với hai người đàn ông này Có mỗi việc chồng con mà cũng không nên hồn Vậy thì tôi còn biết làm gì, nói gì Peter là người tốt, lại vừa cao thường khiến tôi vô cùng xấu hổ khi đối diện với anh. Không ai ghen tuông hết. Hai người đàn ông này đều lo lắng cho con trai tôi. Họ cực kỳ cao thượng nên không ghen tuông tầm thường. Nam Cường là một người cực kỳ thông minh. Anh gặng hỏi tôi về các mối quan hệ từ bên ngoài cho đến đồng nghiệp ở công ty. Có lẽ anh cũng cùng văn hóa với tôi nên dễ dàng hiểu và dễ dàng trao đổi. Kể cho anh nghe xong một loạt Chợt anh nhíu mày hỏi tôi Nhất định phải có nguyên nhân Anh muốn hỏi em cặn kẽ như vậy Để loại trừ và khoanh vùng đối tượng Em cứ nghĩ thật kỹ xem Có còn bỏ sót trường hợp nào không Nghe anh nói như vậy Lúc này tôi mới chợt ổ lên Em nhớ ra rồi Có một người nhưng không biết Có nên nghi ngờ người này không Đó là một cô gái có tình cảm với Peter Trước đó cô ta từng rất thân thiện với em Nhưng từ khi em kết hôn với anh ấy Cô ấy không qua lại với em nữa Thậm chí khi em sinh con Cô ta không đến thăm cùng với đồng nghiệp Cô ta tên gì? Là ai? Anh muốn biết số điện thoại của cô ấy Đó là Helen Còn đây là số điện thoại Anh có một người bạn làm bên viễn thông Để anh nhờ bạn ấy xem thế nào Nói xong Nam Cường đi ra ngoài gọi điện cho bạn Tôi thực sự sốt ruột và lo lắng cho con trai Vậy là đã ba ngày trôi qua Không biết chúng bắt cóc con tôi đi đâu. Thằng bé có được uống sữa đầy đủ hay không? Cứ nghĩ đến cảnh con trai thiếu hơi mẹ khóc ngất là lòng tôi đau như bị ai đó sát muối. Ba ngày rồi, bà bên lực lượng cảnh sát vẫn không có tin gì mới. Chứng tỏ bọn chúng đã điều nghiên cứu rất kỹ. Cũng tính toán đến việc xóa dấu vết ngay từ đầu. Vì vậy cảnh sát mới không thu được dấu vân tay của chúng ở bất kỳ chỗ nào trong nhà tôi. Tôi chờ... Tin con, trong sự mệt mỏi và sợ hãi, mỗi giờ trôi qua đều cảm thấy mọi hy vọng đều dần dần khép lại. Tôi chỉ sợ tình huống xấu nhất xảy ra nên không dám nghĩ tiếc. Đúng lúc tôi cảm tưởng hết hy vọng, thì Nam Cường có điện thoại, anh nghe một lúc thì dãn ngay cơ mặt, sau đó nói với tôi. Có hy vọng rồi, đã tìm thấy đối tượng khả nghi, tạm thời để tránh rút dây động rừng, anh phải nói chuyện với Peter một lát. Tôi chưa biết tình hình cụ thể thế nào. Chỉ thấy khi Nam Cường trao đổi với Peter, tôi có nghe loàng thoáng đến tin Helen. Lại nào việc bắt cóc con trai tôi là do cô ta? Tôi run dẩy đi đến hỏi Peter. Anh nói cho em biết đi. Không phải là do cô ta làm không? Làm cách nào? Để cứu David đi. Để anh thử tương kế tiệu kế, gọi điện cho cô ta xem thế nào. Một mặt mình cứ báo cảnh sát đi. Nhờ họ phối hợp. Em bình tĩnh nhé. Peter ra hiểu cho mọi người im lặng sau đó lấy máy gọi cho Helen. Sau vài chuông thì cô ta bắt máy giọng điệu vẫn hết sức bình thường. Chào sếp có việc gì mà anh gọi cho em giờ này? Helen à em rảnh không? Đi uống rượu tâm sự với anh một chút. Anh đang chán đời đây. <cười> Kìa ông chủ anh nói thiệt sao? Có vợ bên cạnh mà chán là sao chứ? Thu thực với em Anh đang rất mệt mỏi. Anh đang ở đâu? Em đến quán ba nhé, anh chờ ở đấy. Hôm nay chúng ta phải say một trận mới được. Vâng vâng, em đến ngay. Peter lúc này mới quay sang, nói với tôi và Nam Cường. Hai người ở nhà đi, tôi đi một chút. Nếu như có thông tin nào, thì tôi nhất định báo với hai người. Hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm được David. Tôi lo lắng vô cùng nên dặn đi dặn lại. Anh cố gắng giỏ la cô ta xem sao Em nghĩ Helen Không hề đơn giản đâu Được rồi anh sẽ cố gắng Chỉ còn lại tôi và Nam Cường ở nhà Anh lúc này mới ôm lấy tôi Anh sai rồi Nguyệt à Tàng ra anh không nên để mất em Lần này anh quyết định tìm ra con Và đưa hai mẹ con trở về Anh không sợ Anh làm tổn thương tới Lâm Phương à Dù sao anh và cô ấy Cũng là vợ chồng, hai người đã đăng ký kết hôn Đâu có thể nào nói bỏ là bỏ được chứ Anh chỉ kết hôn theo ý của mẹ Nhưng từ khi cưới đến giờ Anh và cô ta chưa từng đụng chạm Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa Bây giờ em và con Đang ở đây rồi, anh tìm được rồi Chẳng có lý do gì để ngăn cản anh cả Em phải tin anh chứ Khoảng 2 giờ sau Thì Peter về Anh ấy nói với chúng tôi Tạm thời chưa khai thác được gì Nhưng tôi tin lần sau sẽ tóm được cô ta vào đồng bọn. Sục tốc bất đạt, mọi người cố gắng chờ đến ngày mai xem sao. Tôi nghe xong vô cùng sốt ruột. Tại sao phải chờ đến ngày mai chứ? Cô ta hẹn anh ngày mai đi nhà nghỉ. Một khi đã lên giường rồi, thì em nghĩ xem cô ta còn bí mật gì với anh được không? À, vậy sao? Em lại bắt anh phải chịu cực khổ. Peter lặng lẽ nhìn Nam Cường một cái đầy ẩn ý. Sau đó chậm rãi lên tiếng Bởi vì em anh có thể làm tất cả Tuy biết rằng Em không hề dành cho anh một chút tình cảm Nhưng anh nhất định Sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho em Nam Cường vô cùng cảm kích Tôi chưa từng tiếp xúc với anh Nhưng rất cảm phục tinh thần trượng nghĩa của anh Peter à Chúng ta có thể làm bạn được chứ Nói xong Nam Cường Chìa tay ra Peter nắm chặt tay Nam Cường Nhìn hai người đàn ông đầy khí phách này lòng tôi bỗng dịu đi cả hai người đều yêu tôi theo một cách khác nhau bởi vì tôi họ không mà nguy hiểm quên đi bản thân mình nhưng tôi lại chỉ có một không thể nào phân thân ra mà chia cho họ tôi thầm cảm ơn Peter thật nhiều đời này tôi nở anh một ân tình bây giờ nỗi lo lớn nhất của tôi đó chính là con trai tôi trường nào chưa tìm thấy con thì trường đó tôi còn chưa thể nào ăn ngon ngủ yên được Chỉ mong cho thời gian qua mau Để nhanh đến tối mai Tối mai là đến hẹn Peter Tới nhà nghỉ cùng với cô ấy Linh cảm của người mẹ nói cho tôi biết Helen chính là chủ mưu trong chuyện này Cô ta chính là người Dựng lên mọi kế hoạch Cuối cùng thời hạn Helen của Peter Gặp nhau cũng đến Mặc dù David không phải là con đẻ của Peter Nhưng anh rất nôi nóng và lo cho thằng bé Đồng hồ vừa điểm 8 giờ Anh liền nói với tôi Anh tới chỗ hẹn với Helen đây. Anh sẽ ghi âm lại cuộc nói chuyện và gửi cho em. Còn Nam Cường, anh cho tôi số điện thoại. Tôi sẽ gửi định vị, căn cứ vào đó. Hai người gọi cảnh sát đến phối hợp cùng với tôi. Cảm ơn anh bán. Peter đi rồi. Hai chúng tôi nôn nóng ngồi ngóng tin. Chốc chốc tôi lại nhìn vào điện thoại tỏ vẻ suốt ruột. Nam Cường cũng không khá hơn. Anh cứ đi ra đi vào suốt. Thì thoảng lại nhìn đồng hồ. Trường gần 1 giờ sau, Điện thoại tôi báo có tin nhắn đến là một đoạn ghi âm được Peter gửi về. sốt sáng tôi mở ra và bật loa ngoài cho Nam Cường cùng nghe. Tiếng của Peter vang lên trong máy. Helen này, anh chán phải ở cùng với cô ta lắm rồi. Sống cùng một thời gian mới thấy bất đồng với văn hóa không hợp tí nào. Càng ngày càng cảm thấy chán ghét hài nguyệt. Cô ta không chiều anh như em. Đã vậy, còn phải lo cho một thằng nhóc con. Thật là bực mình. Helen vô cùng tinh, nên mới đầu chỉ nói vài câu. Đấy, em bảo rồi, cô ta không hợp với anh, cảm xúc của anh chỉ là say nắng nhất thời. Anh bỏ cô ta đi, gửi em về nhé, em sẽ chiều chuộng và chăm sóc cho anh. Nhưng vậy có cái cớ gì thì mới ly hôn được chứ, tự nhiên đùng đùng đòi ly hôn thì hơi khó. Thì anh phải tìm ra điểm gì để thuyết phục tòa án chứ, chẳng hạn như anh thử làm xét nghiệm. ADN với thằng nhỏ xem sao. Cái này thì anh chắc chắn là thắng rồi bởi vì nó đâu phải là con trai anh. Sau khi có bản xét nghiệm anh cứ nói cô ta phản vội anh ăn nằm với người khác nên có con. Như vậy tòa giải quyết nhanh chóng lắm. Không chừng anh còn được bồi thường bởi vì anh bị người ta phản vội. Peter suy nghĩ dày lát sau đó nói tiếp. Nhưng thú thực với em mấy ngày nay anh đang lo sốt vó lên đây. Bởi vì thằng nhóc đó tự dưng biến mất, chẳng biết kẻ nào, lại bắt nó đi rồi. Ơ, anh báo cảnh sát chưa? Sự việc giải quyết đến đâu rồi? Nó bị bắt cóc từ hôm nào, biết đâu là ba nó bắt cóc thì sao? Không có, theo anh tìm hiểu thì người tình của cô ta không biết đến sự có mặt của thằng bé. Với lại anh ta đã kết hôn với người khác, làm sao mà bắt nó đi được? Vậy... anh có nghi ngờ cho ai không? Anh báo cảnh sát chưa? Anh báo rồi, nhưng họ không tìm ra dấu vết của kẻ bắt cóc, nên đành phải chịu thua. Thế à, thế bây giờ anh tính thế nào? Tính thế nào được nữa? Bây giờ anh chỉ mong tìm được thằng bé, đưa nó đi xét nghiệm ADN. Sau khi có kết quả, anh ly hôn cô ta ngay lập tức. Tôi và Nam Cường nghe đến đây thì liếc mắt nhìn nhau. Nam Cường gật đầu, ý bảo tôi cứ tiếp tục nghe. thấy có tiếng xê dịch bàn ghế, chắc ở bên kia Helen đang sáp lại tấn công Peter. Tiếng của Peter tiếp tục vang lên. Em có cách gì không? Anh bây giờ chỉ muốn thoát ra khỏi mẹ con cô ta càng sớm càng tốt. Sau một hồi suy nghĩ như để đánh giá xem Peter có nói dối mình không lát sau Helen mới chậm rãi lên tiếng. Peter Anh đang nói thật hay là lừa em vậy? Anh lừa em để được cái gì nào? Nếu muốn lừa em anh lại không đến đây. Này Tính anh xưa nay như thế nào Em đều biết mà Thôi được rồi em tin anh Bây giờ em nói cho anh nghe tin này Anh đừng sốc nhé Ngập ngừng dây lát Helen bất ngờ nói tiếp Ừ thằng bé đấy Là do em bắt đi đấy Em ghét mẹ nó đã cướp mất anh của em Nên em mới bắt thằng bé Để cho mẹ nó phải đau khổ Bây giờ thì sự thật bắt đầu hé lộ Bên đài cả tôi và Nam Cường nín thở Chờ đợi nghe cô ta nói tiếp, đột nhiên Peter lên tiếng hỏi Em nói thật chứ, bây giờ em để thằng nhóc đó ở đâu, anh muốn ngay lập tức đưa nó đi xét nghiệm Nhưng bây giờ thì chưa được đâu anh, anh cứ từ từ, ngày mai em cho nó gặp anh, rồi mình đưa nó đi xét nghiệm Nóng vội làm cái gì, nó đang ở một nơi rất an toàn, bởi vì em không có định giết nó Bây giờ anh nằm xuống đây với em nhé Đến đây thì đoạn ghi âm ngừng hẳn Nam Cường siết chặt tay tôi Nói với tôi Vậy là yên tâm rồi Con trai chúng ta an toàn Sợ mình phải chờ đến ngày mai thôi Chắc chắn ngày mai Peter Sẽ gửi định vị cho chúng ta Em đừng lo nhé Em sợ lắm Chỉ khi nào tìm được con về đây Em được bế con bằng xương bằng thịt Thì em mới tin Tại sao cô ta ác như vậy chứ Thằng nhỏ có tội tình gì Mà cô ta bắt cóc nó tất cả Là bởi chữ tình còn gì Bởi vì tình yêu Cô ta sẵn sàng bất chấp tất cả Đây là tình yêu mù quáng Và cô ta phải trả giá Cho hành động sai trái của mình Bên ngoài chợt có bóng cô Mai đi qua Chân cô ta dừng lại trước cửa phòng của tôi và hỏi Cô cậu có cần gì không Thì cứ nói với tôi ạ Cảm ơn cô Chúng con không cần gì đâu Cô Mai mỉm cười gật đầu rồi đi về phòng Cũng may khi tôi một mình chân ướt chân giáo sang đây Tôi gặp được nhiều người tốt Mới đầu là Peter Sau đó là cô May Họ đối xử với tôi như người nhà Không hề kỳ thị, không hề phân biệt Mẹ con tôi phải cảm ơn họ nhiều lắm Cứ nghĩ hôm đó Peter Phải ở với Helen suốt đêm Thì hôm sau cô ta mới để lộ Nơi giấu con trai của tôi Nhưng không ngờ Peter thông minh hơn tôi tưởng nhiều Tầm hơn 9 giờ Đã thấy anh nhắn cho tôi Một tin nhắn Em gọi cảnh sát đến đi. Anh ở đây giữ chân Helen. Anh vừa gửi định vị cho em rồi đấy. Tôi mừng quá. Duyết nữa thì hét lớn. Tôi chạy sang phòng Nam Cường nói với anh ấy. Báo cảnh sát thôi anh. Peter vừa nhắn tin về. Nam Cường không nói không rằng. Giật ngay điện thoại trong tay tôi. Rồi đọc ngấu nghiến. Đoạn anh đưa máy cho tôi. Em gọi đi. Tôi bấm máy gọi cho cảnh sát. Khi đầu dây bên kia vừa có người cầm máy. Tôi liền nói giọng không ra hơi Báo cáo cảnh sát Tôi là mẹ của bé David Trần Tôi vừa được tin báo Đã rõ la được tông tích của kẻ bắt cóc con trai tôi Các anh có thể giúp tôi Đi bắt chúng có được không Anh cảnh sát do dự một lát Sau đó lên tiếng Chỉ có bằng chứng gì không Gửi qua cho chúng tôi Anh đến nhà tôi ngay đi Tôi có lưu giữ một bản ghi âm điện thoại Tôi muốn đi cùng với các anh Được rồi Chị cứ gửi bằng chứng qua đây cho tôi thẩm định, rồi chúng tôi sẽ đưa ra quyết định phối hợp. Tôi liền gửi bàn ghi âm qua máy của anh ta, chừng 10 phút sau, thấy cảnh sát gọi lại cho tôi. Để tránh nguy hiểm, chị nên ở nhà, chúng tôi sẽ đi bắt bọn chúng. Chị yên tâm, chắc chắn chị và con chị sẽ nhanh chóng gặp được nhau. Không không, tôi không thể nào ngồi nhà chờ tin được, các anh cho tôi đi cùng với có được không? Bên kia anh cảnh sát nói vô cùng dứt khoát. Không được, đây là quy định Và chị phải tuân thủ Bọn bát cóc rất manh động, không thể nào coi thường chúng được Chị ở nhà chờ tin của chúng tôi Gửi ngay định vị của anh chồng chị vào máy cho tôi Nếu như họ nói như vậy Thì tôi đành phải tuân theo chứ biết làm sao Gửi định vị cho họ xong Tôi lại bật khóc ngon lành Nam Cường ôm chặt lấy tôi trấn an Sắp tìm được con rồi Em bình tĩnh Chỉ cần tìm được con Anh sẽ đưa hai mẹ con trở về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 Không chỉ ở Việt Nam mà sang Mỹ rồi mà cô vẫn bị ghen ghét và có người đố kỵ với cô, đó chính là Helen. Vậy thì sau khi mà tìm được con của mình thì cuộc sống của Nguyệt tiếp tục ra sao? Liệu rằng đây có phải là sự thật hay không hay còn có nguy hiểm nào đến với cô nữa? Thì xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé.